Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Duyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương, đó là Mở Đạo Tràng ở Yêu Thú Sơn Mạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái bí cảnh vương giả mà phong ấn ma vương có lẽ thì sẽ bị thần ma đạo tràng thu mua. Ngoài ra thì con cá sấu có tên là Hoang Man hay là Hoang Nguyên gì đó. Ờ... À là bên man hoang ngạc tộc muốn thần ma đạo tràng mở chi nhánh ở yêu thú sơn mạch vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc ai sẽ là người phụ trách đạo tràng ở yêu thú sân mạch đây không bao lâu sau con cá sấu đã về đến nơi không chỉ là mang theo một đống lớn vật liệu mà còn mang theo rất nhiều tiền rất nhiều nguyên liệu nó bán toàn bộ đi để đổi lấy đạo cảnh trường sinh ra các thần hầu lấy tiền rồi xuất thủ luyện chế chuyển thống trận vật liệu không tệ có thể chịu được cả cường giả cấp trưởng sinh. Man Hoang Ngạc Yêu liền vội vàng gật đầu, sau khi có được chuyển tống trận thì Giang Thái Huyền sẽ qua đó được, rồi mở ra chi nhánh đạo tràng đầu tiên ở Yêu Thú Sơn Mạch. Một khi đạo tràng mở ra thì Hoang Nguyên sẽ lập tức báo tin cho toàn bộ Man Hoang Ngọc Tộc đến đó, sau đó thì lại sắp xếp nơi này cho Giang Thái Huyền. Làm ăn ở Yêu Tộc thì có nên chọn Yêu Thú hay không đây? Giang Thái Huyền suy đi nghĩ lại. Nếu không thì làm cách nào mà giao tiếp được với đám yêu thú ở cấp bậc trúc cơ mà không làm như thế thì làm sao mà chúng biết đường mua đồ vật. Ngẫm nghĩ một hồi Giang Thái Huyền liền phân công cho các đại thần ma viết lên bảng hiệu của đạo tràng là thông báo tuyển yêu thú ở bên yêu tộc làm nhân viên cho cửa hàng. Giang chủ, ngươi xem nhi tử của ta có được không? Hoàng Nguyên ngoạm một con cá sấu nhỏ đem tới. Ôi, ngươi biến đi, nhi tử của ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ. Giang Thái Huyền trận tròn mắt. Có mà vừa ấp nở ra ấy chứ? Chàng chủ, ta có thể hỏi vấn đề này không? Hoàng Nguyên lại nói. Vấn đề gì? Giang Thái Huyền khẽ nhú mày. Ta muốn hỏi ngài có biết gì về liên minh sát thủ hay không? Người lợi hại như ngài đây thì chắc chắn là phải biết rất nhiều đúng không? Hoàng Nguyên nói. Liên minh sát thủ ư? Người muốn làm gì? Giang Thái Huyền nhú mày. Ta có thủ với liên minh sát thủ? Hoàng Nguyên giận dữ nói. Bắt hoang hung ngạc dù sao cũng là tổ tông của ta. Thế mà lại bị mua? rồi bỏ vào trong huyết ma bí cảnh để trợ giúp ma tộc. Bọn họ nhất định phải có lời giải thích về việc này. Trước đây nó có đi tìm Thiên Duyên Hoàng, Thiên Duyên Hoàng cũng không có tin tức gì cả. Thân ma đạo chàng lợi hại như vậy thì chắc chắn là biết rất rõ về liên minh sát thủ chứ. Về việc liên minh sát thủ, ta thấy tự các người đi tìm thì sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Giang thái Huyền nói, tự bọn ta đi tìm ư? Hoàng Nguyên sững sờ. Bọn ta mà tìm được thì còn hỏi người làm cái quái gì? này nha. Sau khi người đột phá trưởng sinh, hãy tới Thiên Quang Thành tìm một người tên là Triệu Minh. Hắn biết rõ về việc này. Người cứ nghe hắn đi. Không dám đảm bảo nhưng đến tám phần là có thể tìm ra được liên minh sát thủ. Giang Thái Huyền nói. Triệu Minh ư? Hoàng Nguyên suy tư một lát rồi gật đầu. Được rồi. Chàng chủ. Cho ta đột phá trưởng sinh xong. Nhất định sẽ tới đó. Việc thần mát đạo tràng mở một phân đà của đạo tràng ở yêu thú Sơn Mạch đã chuyển đến tai của hai đại yêu tộc là Long xà tộc và Thánh Hỏa tộc, bọn họ vội vàng phái người chạy đến. Thần Ma lão Trưởng tuyển ưu thú để làm nhân viên cửa hàng ư? Long Hạo nhìn vào tấm bảng hiệu của đạo Trưởng, vội bò vào, "Chàng chủ, ta có người muốn ứng tuyển làm nhân viên cửa hàng." "Ồ, ai vậy? Dẫn đến xem." Giang Tắc Huyền nói. Một con mãng xà sặc sỡ bò vào, cung kính nói, "Bái kiến chàng chủ. Thánh Hỏa tộc ta cũng có yêu quái có thể đảm nhiệm, Thánh Hỏa tộc cũng tới." Bọn họ hiểu rõ thần ma đạo tràng cho nên lập tức muốn cướp đoạt cái vị trí nhân viên cửa hàng này. Ở đây có ba quyển sách, mỗi người lấy một bản đi, cho các ngươi ba ngày để học thuộc lòng. Giang Thế Huyền ném ra ba quyển nhân sinh, à không đúng, là ý nghĩa của yêu sinh. Chẳng chủ bọn ta không biết chữ, lòng hạo lúng túng nói. Nếu đơn giản là văn tự đơn lẻ thì nó còn có thể nghĩ cách, chứ cả một quyển sách thế này thì thật khó chơi. Bằng không thì sao ta phải cho các ngươi ba ngày? Làm được thì đến đây nhận việc, còn không được thì xéo đi, Giang tay huyền quát tay nói. Một đường ánh sáng lấp lánh vụt qua bầu trời, bay ra ngoài với một tốc độ cực nhanh. Tiền bối, chờ đã, thang Nguyệt lộ thở hồn hẹn mà nói. Nhà đầu của thang gia. chuyện huyết ma lớn như thế, sao có thể chờ được chứ? <cười> một người đàn ông trung niên vẻ mặt sốt ruột chua tay nói, không được, ta phải lập tức đến thiên duyên quốc. Tiền bối, ta biết đường tắt ma. Thang Nguyệt Lộ hét lên. Người đàn ông trung niên vừa lúc lao ra, kinh ngạc nhìn Thang Nguyệt Lộ. Người nói cái gì? Ta, ta có đường tắt. Thang Nguyệt Lộ bất lực nói. Đây làm gì có đường tắt? Chúng ta cứ bay thẳng không phải là nhanh nhất sao? Người đàn ông trung niên ngẩn ra. Tiền bối, đi theo ta. Chúng ta tới Đại Vân Quốc trước. Thang Nguyệt Lộ bỏ lại một câu rồi bay về phía Đại Vân Quốc. Đến Đại Vân Quốc không phải càng xa thêm sao? Người đàn ông trung niên kia khó hiểu, nhưng mà vẫn đi theo. Hai người bay vút lên, không bao lâu đã đến được Đại Vân Quốc. Thang Nguyệt Lộ không dừng lại và bay thẳng tới Thang Nguyệt Thành. Ở đây có truyền tống trận ư. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, bản thân mình đã ngăn cách với thế giới bên ngoài quá lâu rồi hay sao, trở thành người tối cổ rồi ư. Trận Pháp thượng cổ thất truyền này. Đầu đầu cũng có ở Đại Vân Quốc sao? Một trường sinh, một thần thông, hai người cực nhanh, chỉ mất thoáng một thời gian ngắn đã có thể đi qua ngàn dặm, nhanh chóng đến Thang Nguyệt Thành. Thang Nguyệt Lộ, Tây Môn mập mạp nhìn Thang Nguyệt Lộ vui mừng nói, bạn cũ, tâm sự với ta chút nào, cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Mập mạp, ta có việc gấp phải đi thiên duyên quốc, Thang Nguyệt Lộ vội vàng nói, làm ra vẻ phải rời đi. Viết mạch cao nhất, người đàn ông trung niên mở to mắt tóm lên Tây Môn tỉnh: Cậu nhóc, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Ta sẵn sàng dạy cho ngươi những gì ta có suốt cả cuộc đời, thậm chí cả vị trí tương lai của ta cũng sẽ cho ngươi. Tây môn mập mạp im lặng nhìn về phía thang nguyệt lộ, sau một lúc lâu mới mở miệng. Tên ngốc này đâu ra vậy? Ngươi, người đàn ông trung niên tức giận, nhưng rất nhanh kiềm chế lại cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết ta là ai, nhưng mà ta vừa ra, khục khục, tiền bối. Việc thu nhận đồ lệ này ngày sau hãy làm có được không? Chúng ta phải đi giải quyết huyết ma trước đã. Thang nguyệt lộ nói, à đúng rồi, còn huyết ma. Người đàn ông trung niên bừng tỉnh đại ngộ vội nói. Tây môn mập mạp." Tam buyện truyền tống trận theo nguyệt Lộ nói, mỗi người 100 nguyên tệ, không nợ, không ưu đãi, không chết khấu, Tây môn tình xòe tay ra. Thang nguyệt Lộ trực tiếp đưa tiền rồi đưa người đàn ông trung niên kia đến truyền tống trận. Truyền tống trận này có thể mang được cường giả trường sinh sao? Người đàn ông trung niên kinh ngạc hỏi. Tây môn mập mạp kinh thường nói, đừng có nhà quê như thế, thật đúng là chưa trải sự đời. Người đàn ông trung niên sắc mặt xanh mét, bản thân là nhà quê chưa trải sự đời. Ư. Khi ông mày đây còn tung hoành ở đông vực thì thăm cháu trai nhà ngươi còn chưa có ra đời đâu. Bốp một tiếng, một tiếng giòn vang, tê môn mập mạp trực tiếp bị đánh bay ra. Một giọng nói lạnh lùng chuyển đến. Cách ăn mặc của ngươi luôn làm ta không chịu được. Võ Tòng, tê môn mập mạp vẻ mặt cầu xin. Tên quỷ này sao lại xuất hiện ngay vào lúc này chứ? Võ Tòng không để ý tê môn mập mạp mà trực tiếp đi vào truyền tống trận. Hắn, tự nhiên, hắn... Hắn là người của thần ma đạo tràng, không cần phải trả tiền. Thang Nguyệt Lộ nhíu mày nói, tiền bối, chúng ta nhanh lên có được không? Không phải, hắn thế nhưng lại dám đánh huyết mạch cao nhất. Không được, ta muốn đuổi theo. Người đàn ông trung niên vội vàng bước lên chuyển tống trận. Này, tiền bối, người đó không treo được đâu. Thang Nguyệt Lộ vội vàng đuổi kịp. Nếu như võ tổng động thủ thì vị tiền bối trường sinh này nhất định kết cục thê thảm lắm. Thăng Nguyệt Lộ và người đàn ông trung niên trực tiếp chuyển đến Thiên Quang Thành nhất định phải dạy cho người một bài học sau đó đem người đến trước mặt của huyết mạch cao nhất bày ra sức mạnh của ta huyết mạch cao nhất còn có thể không bái ta làm thầy hay sau người đàn ông trung niên bước khỏi thần ma đạo tràng người đâu rồi thần ma đạo tràng hẳn là phải đi thần ma đạo tràng ở minh sơn thành đợi ta đuổi theo tiền bối nơi này ầm cấm phi hành ta nguyệt lộ nhắm mắt lại không dám nhìn tình trạng thê thảm này dư thành đã ra ngoài hắn nhìn về phía trước lắc đầu thở dài Đây là một tên đã bế quan rất lâu hay sao? Ngươi lại không nói rõ về hắn à Là chưa kịp nói. Thang Nguyệt Lộ cười gượng, sau đó chạy nhanh tới. Nguyệt Lộ, có chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên đứng dậy, lại bay một lần, lại rơi xuống. Cuối cùng sững sờ nhìn Thang Nguyệt Lộ. Tiền bối, ở đây có cấm không trận. Ta gọi phi cơ cho người vậy. Thang Nguyệt Lộ bất lực nói, cầm tấm thẻ ngọc liên lạc với Tiểu Vân Nhi. Tiểu Vân Nhi ra ngoài thiên quang thành theo hướng của thần Ma Đạo Tràng đưa chúng ta đến thần ma đạo tràng ở Minh Sơn Thành. Phi cơ là cái gì? Vì tiền bối này thực sự là sững sờ, rốt cuộc thì cái thế giới này bị làm sao vậy? Tại sao phi hành cũng không được thế này? Ta đường đường chính là trường sinh cảnh cơ mà, nơi đây lại có thể hạn chế được cả trường sinh sao? Một tiếng thú giống chuyển đến, liệt diễm hổ vương từ trên bầu trời bay qua, trên cổ có đeo chứng nhận phi hành, chiếu ra ánh sáng trói mắt. Làm sao nó lại bay được? Vì tiền bối này ngẩn ra, Đây có phải là đang nhầm vào ta hay không? Hục hục, tiền bối, lên đi thôi, thằng Nguyệt Lộ nói. Khi mà liệt diễm hổ vương hạ xuống, hai người vội vàng nhảy lên, thằng Nguyệt Lộ trả 200 nguyên tệ. Hiện tại ngoài trừ liệt diễm hổ vương là phi cơ thì còn có ám lân ưng, nhưng mà tiền bối đến rồi thì phải chọn cái tốt nhất. Chuyện quái thai gì đang xảy ra vậy, vì tiền bối này mờ mịt hỏi. Tiền bối, để ta giới thiệu với người một chút, đây là con gái của tông chủ thiên võ tông Tiểu Vân Nhi. Về phần tình huống của thiên duyên quốc thì... Khang Nhiệt Lộ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có cơ hội giải thích. Tiền bối, ở đây có cấm không trận, cấm người dưới vương giả ngự không phi hành, trừ phi là có chứng nhận phi hành, giống như ở trên cỏ con hổ vương lửa kia kìa. Đó chính là chứng chỉ bay trung cấp. Thì ra là vậy. Tiền bối vẻ mặt kinh ngạc sau đó nói, vậy thần má đạo tràng là cái gì? Đó là một nơi huyền diệu đợi lát nữa tiền bối sẽ biết. Hơn nữa lần này mời tiền bối đến phòng ma. Cũng có liên quan đến thần ma đạo tràng, Thang Nguyệt Lộ nói. Đúng rồi, còn việc phòng ma nữa, chúng ta có thể tăng tốc độ hay không, liên hợp các đại tông môn, lão tổ của thiên duyên quốc nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với huyết ma vương đến chết đi sống lại, tiền bối nói. Tiểu Vân Nhi liền ngẩng đầu nhìn Thang Nguyệt Lộ. Vị này là ai vậy? Lão Phu là mã Cửu sơn. Người chưa nghe qua cũng không sao, chỉ cần biết Lão Phu là trưởng sinh cảnh, so với thái thượng trưởng lão của tông môn các người mạnh hơn là được mã kiều sơn tự hào nói hiện tại cũng chỉ từ tư vi mới có thể tìm lại một chút cảm giác yêu việt trước kia sau thay đổi lại rõ ràng đến như vậy chỉ cần đứng lại như thế thì đã có bao nhiêu bao nhiêu người kính nể rồi trường sinh ư tiểu vân nhi chớp mắt đầu của mã kiều sơn càng ngẩng cao nhìn thấy cả lỗ mũi to tiểu vân nhi nhịn không được mà nói trường sinh mạnh lắm mà cha ta cũng vậy trương thúc của ta dì dao của minh nguyệt tông cũng vậy Thiên Duyên Hoàng cũng thế mà. Mã Cửu Sơn dớ lưỡi, Theo Nguyệt Lộ vội ho khan một tiếng, đánh gãy ảo tưởng của Mã Cửu Sơn. "Tiểu Vân Nhi cũng không có nói dối ngươi, Trường sinh ở đây không nhiều lắm, hơn 10 người thôi." "10 Trường sinh?" Mã Cửu Sơn cảm giác đầu óc của mình không dùng được nữa rồi, đây chỉ là Thiên Duyên Quốc, tuy rằng lãnh thổ của Thiên Duyên Quốc rất ư là rộng lớn, nhưng so với toàn bộ Đông vực không tính là gì, nhưng ở đây lại có hơn 10 Trường sinh ư? Có nhiều Trường sinh như vậy người còn gọi ta tới làm gì? liệt diễm hổ vương từ trên không trung tiến về hướng đạo tràng ở minh sơn thành thang nguyệt lộ lại nói tiền bối ta sẽ giới thiệu với người một chút về thần ma đạo tràng để tránh cho người gặp chuyện không may dừng lại cách đạo tràng ở minh sơn thành vài trăm thước mã kiều sơn đã không còn kiêu ngạo nữa ý đồ tìm võ tổng gây phiền phái cũng dập tắt đi ngự thiên thu đang đợi ở đây khi nhìn thấy mã kiều sơn thì vội vàng hành lễ thiên duyên quốc ngự thiên thu ra mắt mã tiền bối ở Lần này bí cảnh huyết ma thay đổi ta cũng cảm ứng được. Các ngươi đã tìm ra biện pháp nhưng không biết là biện pháp gì vậy? Má cửu Sơn trực tiếp hỏi. Xin truyền bối cứ giao trung tâm bí cảnh cho chúng ta. Nhất định có thể tiêu diệt huyết ma tộc, diệt trừ huyết ma vương. người Thiên Thu nghiêm nghị nói. Ta lấy danh dự của thiên duyên quốc gia đảm bảo. Vậy thì biện pháp của người cuối cùng là gì? Má cửu Sơn khó hiểu hỏi. người Thiên Thu im lặng đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra làm sao để lừa mã cửu sơn này lấy được hạch tâm bí cảnh, nếu trực tiếp mở lời y liệu có cho không? tự mình bán tự mình cầm thì làm gì còn có chuyện của y ở đây nữa. ngựa Thiên thu rất lo lắng, chỉ có thể nháy mắt với thang nguyệt lộ. thang nguyệt lộ liền nói: tiền bối, biện pháp này rất đơn giản, chỉ cần sở hữu hạch tâm bí cảnh là có thể nắm bí cảnh trong tay, tập hợp rất nhiều cường giả trưởng sinh, sau đó bày ra tuyệt thế sát trận chiến đấu với huyết ma vương. đây là thượng cổ thất truyền mà ta lấy được, mời tiền bối xem. Ngựa Thiên Thu lấy ra một tờ giấy trong đó có ghi lại chi tiết của một cái sát trận tuyệt thế. Sát trận này thực sự có thể tiêu diệt huyết ma vương sau. Má Kiểu Sơn do dự, hắn không biết rõ lắm về trận pháp này. Nếu như ở thời kỳ hưng thịnh thì đương nhiên sẽ không được. Nhưng bây giờ huyết ma vương đang bị trọng thương cho nên chúng ta có cơ hội liều một phen. Ngựa Thiên Thu trầm giọng nói, có hạch tâm bí cảnh cho dù không có thực lực vương giả. Một khi chúng ta bày ra sát trận tuyệt thế, có mọi người liên thủ hợp lực thì miễn cưỡng có thể mở lỗ hổng tiến vào bí cảnh. Bí cảnh nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, có thể khiến người điều khiển hạch tâm bí cảnh trọng thương, tiến vào bí cảnh tạm thời để xem xét tình huống cụ thể, Ngự Thiên Thu nghiêm nghị nói: "Không được, bí cảnh huyết ma không chỉ cho à không chỉ có một pháp tắc vương giả, cho dù có là trung tâm của bí cảnh, nếu như siêu việt đạo quả mà tiến vào, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì bị pháp tắc phản phệ mà chết." Má Kiều Sơn quả quyết nói, Thân phận của tiền bối cao quý, làm sao có thể tự mình phạm hiểm được, cứ để chúng ta tự làm, Ngự Thiên Thu Hiền Ngang nói. Chúng ta chỉ phải trả giá cho một người đột nhập vào bí cảnh, lấy cái giá bằng mạng sống để chặn đánh phủ đầu huyết ma vương. Tất nhiên, nếu phong ấn không bị phá, thì việc chúng ta trả giá bằng mạng sống của mình, để đổi lại việc huyết ma vương bị phong ấn cũng rất đáng giá, theo Nguyệt Lộ mang theo vào mặt cứu thế. Đúng vậy, tiền bối bây giờ bên trong có bát phang hung ngạc ở đẳng cấp thần thông chúng ta chỉ có thể lợi dụng hạch tâm bí cảnh để mạnh mẽ chiến đấu một lần bất chấp nguy hiểm tính mạng thôi ngự thiên thu nói bác kiều sơn cầm mặc trầm mặc sao cảm thấy hai người này cao thượng quá vậy tiền bối nghĩ lại còn có một người sở hữu huyết mạch tốt nhất đang đợi người thu hắn làm đồ đệ người không thể mạo hiểm được thang nguyệt lộ lại nói bác kiều sơn ngẩn ra coi như đã tìm được cái cớ tốt nhất trầm giọng nói Ngự Thiên Thu, Mã Kiểu Sơn ta không sợ chết, mà là vì bá tính thiên hạ, phải bồi dưỡng cái vị có huyết mạch đỉnh cấp kia, tương lai đối phó với ma đầu lớn hơn. Vậy thì huyết ma vương này, giao lại cho các ngươi. Nói xong, Mã Kiểu Sơn lấy ra một cái lệnh bài giao cho Ngự Thiên Thu. Đây là trung tâm bí cảnh. Phòng ma lệnh, do lúc trước ba vị vương giả cùng tạo ra, vốn là được Mã gia ta cất giữ, hôm nay giao cho các ngươi. Tiền bối đừng lo, Vãn bối lấy cả thiên duyên quốc ra đảm bảo, nhất định diệt trừ huyết ma vương. Người thiên thu trịnh trọng cam đoan. Và lúc này lệnh bài đột nhiên nổi lên ba vòng ánh sáng. Nó rung chuyển liên tục, thậm chí trên bề mặt còn bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Không ổn rồi, huyết ma vương quá mạnh, phòng ấn sắp bị phá vỡ, đã ảnh hưởng đến toàn bộ bí cảnh. mã Kiểu Sơn lo lắng nói. Tiểu Vân Nhi, người dẫn mã tiền bối đi, nhất định phải chăm sóc tiền bối cho thật tốt, ta đi phong ma đã. Người Thiên Thu bỏ lại một câu rồi bay đi. Tiền bối, để Tiểu Vân Nhi đưa người đi thăm thú Thiên Quang Thành, ta trở về sau. Thang Nguyệt Lộ nói một câu. Nhà đầu thang ra, người nhất định phải cẩn thận. Mác Cửu Sơn dặn dò với theo. Tiền bối, nếu ta chết thì xin hãy nói với cha mẹ ta rằng ta là vì chiến đấu cho đồng vực bà chết, để họ không cảm thấy buồn mà cảm thấy tự hào về ta. Thang Nguyệt Lộ để lại một câu dễ nhanh chóng rời đi. Thiếu niên tài năng nếu như đã có huyết mạch cao nhất thì ta nhất định sẽ chọn ngươi mã kiều sơn thở dài một tiếng rồi cưỡi lên liệt diễm hồ vương tiểu vân nhi nhìn mã kiều sơn một cách kỳ lạ huyết mạch tốt nhất ư không chọn thang nguyệt lộ người có phải ngớ ngẩn không đó chính là người có thần huyết cơ mà người thiên thu bay nhanh đến thần ma đạo tràng tìm được vương hiểu Chàng chủ đâu mau gọi chàng chủ về Hả? tam vương gia ngươi định làm gì vương hiểu ngẩn ra gọi chàng chủ về nhanh lên ta muốn bán bí cảnh Một bí cảnh rất tốt đây, Ngự Thiên Thu nói. Vương Hiểu nhanh chóng liên lạc với Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền truyền tống từ yêu thú Sơn Mạch về, nhìn thấy Tam Vương ra thì khẽ cởi nói. Ra là Tam Vương ra, nghe nói là người muốn bán bí cảnh xong. Vâng, chàng chủ, người xem, bí cảnh huyết ma này giá bao nhiêu? Ngự Thiên Thu liền đưa luôn hạch tâm bí cảnh cho Giang Thái Huyền. Bí cảnh huyết ma? Giang Thái Huyền nhận lấy trung tâm của bí cảnh, hệ thống không có cho ra giá ngay. Mà đưa cho phương thức mua. Người muốn bán thế nào? Trang chủ bán bí cảnh mà còn có phương thức khác nhau à? Người thiên thu mở mịt không có kinh nghiệm. Đúng vậy. Một là người chỉ có thể bán bí cảnh, tài nguyên và sinh linh trong đó. Đạo trang chúng ta không thu. Giá là 300 vạn nguyên tệ. giang thái huyền dừng lại sau đó nói. Loại thứ hai thì để lại một ít tài nguyên, sinh vật sống. Giá là 350 vạn. Loại thứ ba bán đứt toàn bộ. Giá 450 vạn. 450 vạn? Ngự Thiên Thu chấn động, cái đậu xanh rau muống được giá vậy sao? Giang Tây Huyền gật đầu chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Bán toàn bộ, bên trong là huyết ma, chúng ta cần dùng nó làm gì chứ? Thang Nguyệt Lộ nói. Thằng chủ, ta muốn hỏi lại một câu. Nếu như bán đất toàn bộ thì huyết ma vương có xông ra làm hại thiên hạ hay không? Ngự Thiên Thu hỏi. Đây chính là thứ mà hắn quan tâm nhất. Nếu như bán bí cảnh huyết ma mà huyết ma vương lại không chết thì trong lòng họ sẽ cảm thấy bất an. Nếu như đã bán toàn bộ bí cảnh rồi thì huyết ma vương sẽ do thần ma đạo chẳng ta xử lý, là giết hay lóc thịt đều do thần ma đạo chẳng làm, nhưng mà trang chủ ta có thể cam đoan rằng huyết ma vương sẽ không ra ngoài gây họa đâu, Giang Thế Huyền nói. Vậy thì bán đứt, Ngụy Thiên Thù đáp, được, đây là thẻ thành viên của ngươi, bên trong có 450 vạn nguyên tệ. Giang Thế Huyền lấy thẻ thành viên cấp thấp đưa cho hắn, các ngươi có thể chuyển tiền bất cứ lúc nào, còn bây giờ ta phải đi xử lý bí cảnh huyết ma. Đi. chạy đi tìm hoàng huynh để chia tiền thôi ngự thiên thu nói thang nguyệt lộ cũng nhanh chóng chạy theo giang thái huyền liên hệ với vài vị thần ma bí cảnh huyết ma đã là của chúng ta bây giờ ai muốn cùng ta đi nhìn huyết ma vương một chút huyết lợn của ta ta đi ra tiên phong bạch tố Trinh cũng đi lý quảng theo sau ba lại trưởng sinh thần ma đi theo giang thái huyền bay vút lên không trung đến bí cảnh của huyết ma Và lúc này thì trong bí cảnh huyết ma đã huyết khí ngập trời, một cỗ năng lượng đến từ ma khí chấn động trào ra ngoài thiên địa. Toàn bộ bí cảnh đều tràn ngập ma khí hắc ám, khó có thể hạn chế được. Bí cảnh huyết ma rung động, huyết ma vương vẫn như trước tàn sát bừa bãi, bởi vì đã bắn đứt cho nên huyết ma vương cũng là một trong những món hàng, cho nên mới không bị hệ thống gạt bỏ. Bên ngoài bí cảnh vốn là có cường giả chấn giữ, tốc độ của đám người Giang Thái Huyền cực nhanh, Những người này còn chưa thấy rõ thì bốn người đã tiến vào bí cảnh. Đạo tràng đã tiếp quản pháp tắc nơi này, chúng ta vào thôi. Giang thế Huyền không để mắt tới máu tươi khắp nơi mà mở ra bí cảnh. Ba vị thần ma gật đầu theo nhau tiến vào bí cảnh huyết ma. Ha ha, huyết ma vương ta cuối cùng cũng thoát ra. Một tiếng cười to từ trên trời rơi xuống. Một cái ma thân cao lớn ngẩn đầu gào thét, huyết khí dâng trào, làm cả bí cảnh rung động thần thương vương, diệt đao vương, thương hải vương, ba người các người đợi đến cho ta. bản vương phải... Trở đã, bọn chúng là ai? Làm sao có thể vào được đây? Huyết ma vương ngẩn ra vì có bốn bóng người từ trên trời hạ xuống mà không hề bị pháp tắc hạn chế. Hơi thở trên người dao động rất mạnh, không ai che giấu khí tức cả, bởi vậy vừa nhìn là có thể nhận ra đó là ba đại trường sinh và một gã tiểu thần thông. Bí cảnh này không ngoại trừ huyết ma tộc, Những tộc khác đều không thể vượt qua đạo quả mà tiến vào hay sau. Bốn người này là chuyện gì đây? Là ngươi. huyết ma vương lập tức nhìn thấy Dracula, con quỷ hút máu này lúc trước, suýt chút nữa đã hút khô hắn. huyết lợn. Ngươi cuối cùng cũng dẫy dụa mà ra rồi. Không uổng công bản thần đã mở cho một lỗ hổng cho ngươi. Dracula lãnh đạm nói. Được, tốt lắm. Vừa ra khỏi phong ấn đã gặp được ngươi. Cái này thực sự là một lễ vật từ trên trời rơi xuống. Viết Ma Vương cười gằn một trường áp xuống. Nhưng hạn chế phong ấn trước đây làm ta không thể giết ngươi. Lần này thì xem ngươi làm sao đào thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương. Làm càng, vẻ mặt Giang Thái Huyền trở nên lạnh lùng. Nơi đây đã bị thần ma đạo tràng tiếp quản, một món hàng mà cũng dám động thủ với bọn hắn sau. Bộp! Viết Ma Vương trực tiếp quỳ xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện hai cái hố lớn. Ở trên người hiện ra từng đường hoa văn, phong ấn toàn bộ uy lực của hắn khiến hắn khó có thể mà điều động được lực lượng. Tây, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này là sao? Huyết ma vương hoảng sợ, bản thân hắn đường đường là vương giả, nhưng lại bị một tiếng quát làm cho quỳ xuống ư. Làm thế nào mà sức mạnh của mình lại bị phong ấn rồi? Giang Thái huyển phất tay, một hạt đỏ như máu nổi lên rơi vào tay hắn. Huyết ma châu sao? Cái này cũng là của đạo chàng. Trả lại cho ta, trả lại huyết ma châu. Huyết ma vương gầm lên, cái đó là thứ giúp cho hắn bất tử, Vậy mà lại bị dễ dàng người khác cầm đi. Phế vật, nhìn rõ tình huống của mình đi. Dracula lạnh lùng nói. Giang Thái Huyền cất huyết ma châu đi, sau đó mới nói. Được rồi, để ta giới thiệu cho người một chút. Bởi vì có người đã bán đất bí cảnh, đúng vậy, người không nghe lầm đâu, là bán đất rồi. Vì vậy, người cũng là một phần trong bí cảnh, cho nên người cũng bị bán. Ta, ta bị bán. Huyết ma vương dại ra, ta đường đường là huyết ma vương giả lại bị người khác bán đi hay sao? Bây giờ chính thức thông báo với ngươi rằng ngươi đã là một sản phẩm của thần ma đạo tràng. Bây giờ thì ngươi nên lo lắng, làm sao có thể không bị giết thì tốt hơn. Giang Tây Huyền lãnh đạm nói. Viết ma vương run lên, hắn vừa mới ra khỏi phong ấn, giờ còn phải lo lắng làm thế nào để không bị giết ư? Ta đánh vào phong ấn nhiều năm như vậy. Ông trời của ta, có phải quá tàn nhẫn với ta hay không? Về việc liệu bản thân có bị giết chết hay không thì viết ma vương không nghi ngờ. Hắn đã bị giam cầm toàn bộ lực lượng, Hơn nữa huyết ma châu quý giá nhất đã bị thu rồi, giết hắn thực sự là rất dễ. Nếu thực lực quán vẫn còn thì đừng nói ba gã trưởng sinh, cho dù là mười gã thì hắn cũng không sợ, nhưng đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng. Bạch Tố Trinh nhìn huyết ma vương, cặp sừng dài sắc nhọn, toàn thân đầy vẩy huyết sắc, ánh mắt cũng đỏ như máu, dung mạo xấu xí cùng với sự run rẩy làm cho ba vị thần ma càng khinh bỉ. Quả nhiên, như Dracula đã nói, chỉ là phế vật, Lý Quảng Thở ơ nói, Huyết ma vương gào thét. Nếu người có bản lĩnh thì thả bồn vương ra, đóng nhau một trận. Bồn vương sẽ cho người biết thế nào là uy lực của vương giả. Chàng chủ, Lý Quảng nhìn qua Giang Thái Huyền. Được thôi, cho người một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nếu không tiếp được dưới 10 chiêu, thì người sẽ không còn đường sống. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Hiện tại huyết ma vương bị trọng thương chưa lành, có thể tiếp được 10 chiêu của Lý Quảng cũng là không tệ. Phải biết rằng Lý Quảng là thần ma trung kỳ rồi. Tuy rằng không có nhiều nhiệm vụ ở trong khoảng thời gian này, nhưng hắn đã ổn định được nền tảng của thần ma và đạt được trưởng sinh đỉnh phong. Mười chiêu, huyết ma vương cười gần, bổn vương phải nuốt sống hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng là một khi được giải thoát của nơi này, hắn sẽ rời khỏi bí cảnh, đến gặp ảnh ma vương, ban về kế hoạch lớn hơn. Giang Thái Nguyền phất tay, bí cảnh vỡ ra một lỗ hồng, huyết ma vương bị một lực mạnh bạo ném ra. Ba người thần ma Lý Quảng cũng theo đó bay ra ngoài. Huyết ma vương đi ra rồi, mọi người cẩn thận. Bí cảnh thay đổi nhưng nơi này vẫn có cường giả chấn giữ. Vừa nhìn thấy huyết ma vương lao ra thì họ đều kinh hãi thét lên. Người của thần ma đạo tràng ư? Người đi vào trước là cường giả của thần ma đạo tràng kìa. Không biết thần ma đạo tràng có giải quyết được huyết ma vương hay không? Có người lo lắng nói. Ở trong bóng tối còn có bóng đen chập trần, tràn ngập sự vui mừng. Ống! Vừa ra khỏi bí cảnh, siêng xích đã không còn, huyết ma vương gầm lên một tiếng. Tinh lực ở bên ngoài bí cảnh, hóa thành vô số những hàng dài, cuộn cuộn mà đến, tất cả đều bị hắn hấp thu. Lý Quảng thi khoanh tay mà đứng, coi thường huyết ma vương. Sao? Khôi phục rồi à? Tình kiêu ngạo này, người nhất định sẽ chết dưới tay bổn vương thôi. Huyết ma vương cười lạnh một tiếng một trưởng chộp xuống trên bầu trời tràn ngập ma khí. Bát vương vi tiễn. Lý Quảng nhẹ nhàng điểm tay, mũi tên bay khắp tứ phía như rồng, mây đen cuồn cuộn, hóa thành... Vô số mũi tên phóng vào trong ma khí Âm một tiếng Sau khi mũi tên đi qua Ma khí tán loạn Mấy mũi tên trong nháy mắt bị ép tới từng bước một Quy của huyết ma Huyết ma vương nổi giận giống lên Làm thiên địa chấn động Máu tươi chảo ra vô hạn Một lực pháp tắc nhàn nhạt toát ra Bao vây các mũi tên Răng rắc Lực lượng pháp tắc bao phủ là mũi tên đều gãy nát Một chiêu mà đã buộc người sử dụng pháp tắc rồi liệu tới mười chiêu thì người có thể sống sót hay không? Lý Quảng thở ơ nói. Huyết Ma Vương sắc mặt biến đổi, đôi mắt đỏ rực, tràn đầy tức giận. Còn kiến hèn mọn này, đi chết đi! Ma Vương đánh ra một chưởng, chưởng lực mang theo lực pháp tắc của Huyết Ma, tinh lực tràn ngập, toàn bộ thiên hạ đều bị nhuộm đỏ. Một chưởng thật mạnh, không hổ là Huyết Ma Vương. Nhưng đợi đã, sau hắn lại chạy. đám người phía dưới bất luận là ở ngoài ánh sáng hay là bóng đen âm thầm lẩn lút. Đều bị một trưởng này làm cho rung động Nhưng trong phút chốc bọn họ bừng tỉnh Thì huyết ma vương lại bỏ chạy Sau khi đánh ra một trưởng Hắn cũng không quay đầu lại Mà co giỏ chạy thẳng một mạch Lý Quảng dơ một ngón tay Hàng ngàn mũi tên tràn ngập xuất hiện Đập nát trưởng lực Sau đó xoay người lại không thèm đuổi theo Giang thế Huyền nhìn huyết ma vương Như cầu vòng lao đi lạnh giọng quát Thân là hàng hóa mà còn dám chạy trốn Còn không mau cút về đây Giữa lúc đám thuộc hạ đang lơ mơ Huyết ma vương đang chạy trốn được vài dặm, trong nháy mắt bay trở lại, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Giang Thái Huyền. Đậu xanh, đây thực sự là huyết ma vương hay sao? Tại sao cảm thấy giống như một con chó vậy? Ta cũng cảm thấy giống như một con chó nhỉ, bị người ta quăng khúc xương đi, sau đó thì đớp khúc xương quay về. Bóng đen sững sờ, đây là huyết ma vương mà ảnh tộc chúng ta phải lao tâm khổ tứ để cứu dai sau. Nhìn bộ dạng này sao có cảm giác giống như kẻ thù vậy? Vào lúc bóng đen đang sững sờ thì Lý Quảng đột nhiên vung tay lên. Dưới hàng ngàn mũi tên, bóng đen ẩn hiện phía dưới trực tiếp bị giết chết. Chú ý, mở đường cho hàng hóa của đạo chẳng nên chết. Giang Thái Huyền không thèm nhìn huyết ma vương, mà quay đầu nhìn những người đang chấn giữ. Hiện tại bí cảnh huyết ma đã bị thần ma đạo chẳng ta thu mua. Các ngươi thích làm gì thì làm, tùy các ngươi Ở đây đã không còn việc cho các người nữa. Người chấn giữ dại ra. Bí cảnh huyết ma đã bị bán cho thần ma đạo tràng sau. Chuyện quan trọng như vậy mà tại sao chúng ta không có nhận được thông báo? Giang Thái Huyền cũng mặc kệ bọn họ, mang theo huyết ma vương lại tiến vào huyết ma bí cảnh, ba vị thần ma đi theo. Kẻ dám chạy trốn thì sẽ bị hình phạt. Giang Thái Huyền lạnh lùng nói, huyết ma vương lúc này không biết nên phải nói gì, cầu xin tha thứ hay là ngoan cố dẫy dụa, bây giờ hắn đang thực sự rất hoảng sợ. Chàng chủ, hay là đưa hắn cho ta xử lý đi? Ánh mắt của Dracula lóe lên tia máu, máu của hắn miễn cưỡng vẫn có thể uống được. Giang Thái Huyền vuốt cầm, ma tộc và nhân tộc có khác biệt lớn, có nên coi hắn là thú hay không đây, nhưng mà cũng là hình người cho nên khó mà bỏ hắn vào miệng được. Hay là băm nó ra cho chó ăn, một vương giả phế vật, thực sự là không biết mang lại lợi ích cái gì, Lý Quảng nói. Bạch Tố Trinh thì không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào huyết ma vương, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Huyết ma vương ngơ ngác nhìn bọn họ. Tại sao? Tại sao chứ? Ta đường đường là huyết ma vương cơ mà. Các người, người thì muốn uống máu ta, người thì muốn ăn thịt ta. Cuối cùng thì ai mới là ma vương cơ chứ? Thôi đi, trước cứ nhốt nó lại, đợi ta lấy được toàn bộ quyền lợi của bí cảnh cái đã. Huyết ma vương này tạm thời sẽ được nuôi dưỡng một thời gian. Đến lúc đó thì Dracula uống một ngụm máu, cắt một miếng thịt cho chó ăn, sau đó để hắn từ từ khôi phục, rồi lại tiếp tục Nhất định có thể luyện thành một con chó tuyệt vời, Giang Thái Huyền nói. Đương nhiên, hắn sẽ không ăn thịt của Huyết Ma Vương, hắn thực sự không thể ăn cái loại sinh vật giống người này được. Hơn nữa hắn còn chưa giành được quyền cai quản của bí cảnh, bắt nạt Huyết Ma Vương thì không sao, nhưng thẳng tay xử lý hắn thì hiện tại không được, chỉ có thể đe dọa. Vô số đường vân phong ấn Huyết Ma Vương làm hắn không thể nhúc nhích, ngay cả một chút lực lượng cũng không thể vận khởi. Giang Thái Huyền chuẩn bị rời đi, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Huyết Ma Vương, Thờ nói, các huyết ma và bát hoang hung ngạc còn lại trong bí cảnh đâu. bị hắn nuốt rồi, Dracula thản nhiên nói, ta ngửi được ở trong máu của hắn có mùi vị của những kẻ đó. Huyết ma vương kinh hãi, chuyện này mà có thể ngửi được sao, người còn là bố cụ của chó. Giang Thái Huyền gật đầu, hắn vỗ vỗ huyết ma vương. Có thời gian thì suy nghĩ cho kỹ, xem miếng thịt nào của bản thân là tốt nhất để cho chó nó ăn. Tiết kiệm nhiều máu hơn đi, cố gắng sợ hãi nhất có thể. Như vậy thì máu tươi khi sôi chảo uống vào sẽ ngon hơn, ha ha. là chế nhạo, những chiếc răng nanh sắc nhọn xuất hiện, một lần nữa làm cho huyết ma vương hoảng sợ, dường như lại trở lại cái cảnh bị hút máu của mấy ngày trước. Tại sao? Tại sao? Ông trời, ta mới vừa ra khỏi phong ấn mà đã bị người khác bán đi là sao? Huyết ma vương khóc à, trước tình cảnh này thì có là nám tử sắt đá thì cũng chịu không được mà phải khóc thét lên. Trở lại đạo tràng ở Minh Sơn Thành, Thang Nguyệt Lộ cùng với Ngự Thiên Thu đã trở nãy giờ, tiền cũng đã chia xong. Tràng chủ, biết cảnh huyết bà người xử lý thế nào? Người Thiên Thu vội vàng tiến lên hỏi. tam Vương Gia yên tâm, nếu không có việc gì nữa thì ta phải tới đạo tràng ở Yêu Thú Sơn Mạch đây. Giang thế Huyền nói, đạo tràng ở Yêu Thú Sơn Mạch ư, Ngự Thiên Thu trận to hai mắt, Yêu Thú ở đó có thể nghe hiểu được lời nói của tràng chủ à? Yêu Thú cũng không phải là... Chỉ yêu thú đạo quả trở lên Còn có yêu thú tiên thiên trúc cơ Bọn chúng linh trí không cao Không có cách nào giao lưu Thì làm sao mà bán hàng được Không phải gần đây mới tuyển nhân viên cửa hàng đó sao Giang Tây Huyền bất lực nói Ta lại phải huấn luyện nữa rồi Chàng chủ cần gì phải phiên phức như vậy Vương phủ ta có nuôi một hai con yêu thú đạo quả Chàng chủ muốn thì cứ việc lấy đi ngự Thiên Thu nói Tự mình mang theo yêu thú đến ứng tuyển đi Yêu thú sân mạch rất lớn Có thể là cần phải mở thêm chi nhánh của đạo tràng Giang Thế Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, ta quay lại ngay. Ngự Thiên Thu vội nói, chờ đã. Giang Thế Huyền đột nhiên gọi Ngự Thiên Thu lại. Thiên Duyên Hoàng Thất của các ngươi có bí cảnh nào không mở ra được hay không? Ta có thể giúp, thuận tiện các ngươi có thể bán bí cảnh và có thể tiến bộ nhanh hơn. Ngự Thiên Thu lắc đầu, không có. Hai đại quốc Thiên Duyên và Thiên La đều không có bí cảnh vương giả. Không lẽ các ngươi chưa từng sinh ra vương giả sao? Giang Thái Huyền không tin Từng có rồi, nhưng mà đá ngũ hành Thì không phải chỗ nào cũng có Người thiên thu thở dài lắp đầu Hơn nữa vương giả sau khi sinh ra Không bao lâu sau liền phải rời đi Người đến yêu thú Sơn Mạch hỏi một chút xem Yêu thú truyền thừa từ xưa Nhất định là có bí cảnh vương giả Được rồi, tạm biệt Giang Thái Huyền truyền tống rời đi Lần này phần thưởng cho nhiệm vụ bí cảnh vương giả Là rất nhiều, có thể nhận được Bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Hơn nữa thời gian bây giờ đã không còn nhiều nữa Lúc trước nhận nhiệm vụ đã qua gần nửa tháng cộng thêm thời gian đột phá của bản thân. Đi nơi khác tìm bí cảnh vương giả thì rõ ràng là không thực tế. Chỉ có thể tới yêu thú sân mạch thử vận may. Khi Giang Thái Huyền vừa truyền tống đến yêu thú sân mạch thì man hoang ngọc tộc là Hoang Nguyên cũng vừa kết thúc lôi kiếp xong. Chàng chủ. Hoang Nguyên đến còn có lòng hạo và thúc thúc của nó. Hiện tại có giấu cũng không giấu được chỉ có thể mang thúc thúc đi theo. Hoang Nguyên. Phần thực đơn trường sinh 40 vạn nguyên tệ Giang Thế Huyền thản nhiên nói Dừng lại một chút lại tiếp tục Đúng rồi, yêu tộc các người có bí cảnh vương giả không Tiên võ tông vô cực tông Đều đã bán bí cảnh vương giả rồi Và thu được một khoản tiền lớn Không bán, Hoàng Huyền từ chối Long xà tộc thì sao Giang Thế Huyền lại hỏi Không bán, Long xà tộc cũng rứt khoát từ chối Giang Thế Huyền nhíu mày Sao vậy, bí cảnh vương giả có cái gì tốt chứ Các người cũng không có năng lực mở ra Giữ nó lại thì nó cũng sụp đổ mà thôi. Cho dù có sụp đổ cũng không bán, Hoàng Nguyên rất kiên quyết. Này, yêu thú các ngươi có phải bị ngốc không vậy? Bán bi cảnh vương giả rồi các ngươi có thể đề thăng thực lực. Giữ lại thì nó chỉ sụp đổ, càng ngày càng không có tác dụng cơ mà. Giang Thế Huyền nhịn không được mà hỏi. Chàng chủ, người sẽ bán đi phần mộ tổ tiên sau. Long hạo nhỏ giọng nói. Giang Thế Huyền khựng lại. Các ngươi không vào được, làm sao chôn cất tổ tiên chứ? Yêu tộc chúng ta, nếu như vương giả đến tuổi già, sẽ tiến vào bí cảnh yêu tộc rồi chờ chết. Nếu bị giết chết thì sẽ do các vương giả khác hỗ trợ trôn vào bí cảnh. Đó là đất tổ của yêu tộc chúng ta, Long Hạo giải thích. Vậy các ngươi không có bí cảnh khác để mai táng thi thể sao? Giang Thái Huyền rối rắm Chẳng lẽ chỉ thu được có ba cái bí cảnh vương giả thôi sao? Không có, và Nguyền lắc đầu. Thôi rồi, Giang Thái Huyền từ bỏ. Đó là phần mộ tổ tiên nhà người ta. Dù sao cũng không thể động tay vào phần mộ tổ tiên nhà người ta được. Hắn ngược lại muốn, nhưng mà đám yêu tộc này có chết cũng không đồng ý. Chàng chủ, tạm biệt. Mua xong thực đơn trưởng sinh, Hoàng Nguyên và đám yêu thú chuẩn bị rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Giang Tế Huyền nhịn không được mà nói. Thật ra thì thi hài của vương giả cũng rất có giá trị. Nếu không thì ta cũng không... Hoàng Nguyên và đám yêu thú nhìn Giang Tế Huyền bằng ánh mắt như muốn giết người. Có ý gì chứ? Muốn chúng ta đào phần mộ tổ tiên sao? Mưu đổ thật hiểm ác. Chú, đừng chạy nhanh như vậy. người có biết bí cảnh ban hoang ngạc tộc ở đâu không? Long Hạo ngây ngô hỏi. Sao? Cháu trai, đừng có mà nảy lên ý nghĩa kia. Mặc dù chúng ta không hợp với bọn ban hoang ngạc tộc, nhưng chúng ta đều là yêu thú. Động vào phần mộ tổ tiên là điều cấm kỵ. Một khi động vào, những yêu thú của chủng tộc chắc chắn sẽ đứng lên phản đối. Chú của Long Hạo cảnh cáo. Nó thực sự sợ Long Hạo sẽ đi đào phần mộ tổ tiên của man hoang ngạc tộc. Một khi đã nếm trải ngọt bùi, kết quả phần mộ tổ tiên của Long Xà tộc, Thánh Hòa tộc, thậm chí là các chủng tộc khác đều khó có thể tưởng tượng. Viết cảnh vương giả của yêu thú đã không thể động vào, Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ, chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì là khản hết cả tiếng rồi. Thôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.